Truyện Ngôn Tình Xuyên Hồng, Nhàn Thê Đương già tác giả Tê Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương 159, phiên ngoài 7, nhà có thư ngóc một Cỡ ra vào thanh đường viên đem tối phổng hòa, lần đầu tiên ta thấy nam nhân, trên trán có nốt rồi chua xa, dù ta đã thấy vô số mỹ nhân nhưng chưa cần thể qua một người như vậy. Có thể mang cả vẻ đoan trang và quyến rũ cùng tốt. Mà người nam nhân kia hết lần này tới lần khác chứ là tồn tại như vậy. Con người như sống nước còn thêm nốt của yêu mị trên trán, làm cho các người lộ ra vẻ không thành thật. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên kia, ta đột nhiên nổi hứng tới đùa hẳn. Pha vẫy hoạt hương bồ, ta đeo trên người hẳn. Ôi! Công tử gia tuấn tú này, trước kia đã từng thấy nhà lần đầu tiên tới chỗ chúng ta sao để đưa tỷ giới thiệu cho người mấy cô nương. Bảo đảm người không uổng công xuất hành lần này. Loại chuyện này ta dĩ nhiên chưa bao giờ làm qua. Kế cả ta là lão bản nơi đây nhìn không ít cảnh từng ước ác. Nhưng những thứ cần thiết bảo vệ mình ta đương nhiên hiểu. Nam nhân quả nhiên không phục kỳ vọng của ta. Rồi Đỏ mặt, ta chân không biết nên thả như thế nào Lâm bập nói một câu câu nương xin tự trọng Ngạc nhiên ta mỉm cười Nam nhân như vậy thật đúng là cực phẩm đầy Ở trong vườn này đã đã lâu Nam nhân nhìn thấy đều là dạng Ai đến cũng không cười tuyệt Xong người vừa xinh đẹp Vừa ngưỡng hùng giống như thế này Vẫn là lần đầu tiên thấy Rồi hay như vậy Sao ta có thể bỏ qua Đối với hắn, ta tiếp tục triêu đùa, chỉ muốn nhìn một chúng, hắn rốt cuộc có thể là ngoại lệ hay không. Hay hắn chẳng qua chỉ là bề ngoài ra vẻ đào mạo, trên thực tế cũng là nguy quân tử. Chứng trò một nửa lại bị một tiếng ho nhẹ cắt đứt, là một tiểu công tử cùng đi với hắn. Ta quay đầu nhìn lại, đập tức muốn hoàng hô Kiều tò kia mà là tiểu công tử cái gì, rõ ràng là tiểu nữ tử. Phát nữa, nàng chính là đại tổ trống nhà của ta. Ta đã sớm nhận được phong thư nhượng thủy mang đến. Đem chuyện của chiến gia nói sơ lực cho ta. Phát nữa, tự nữ nhân này giống y như bất hòa. Dù nàng mặc nam trang, nhưng làm sao tránh được ánh mắt duyệt người vô số của ta. Ta tương đối có hứng thú chính là nữ nhân này sao có biết đó như vậy lại bước bỏ vô quân bỏ trốn. Ta càng thêm có hứng thú hơn là Nàng đốt cuộc có bao nhiêu bề luật có thể làm cho Kaka để ý như vậy. Dù sao, nữ nhân này lại có thể khiến Kaka đuổi tới doanh thành. Ta để nữ nhân kia thấy thân một miệng nhân trong việc đền đại hiến nghệ. Nam nàng bãi lộ dưới con mắt nhìn trưng trừng của mọi người. Đam nàng không thể trốn khỏi tầm mắt của Kaka. Nếu không phải như thế sẽ là nữ nhân này sẽ lập tức biến mất hồng thấy bóng dáng tầm hời. Nhưng ca ca lửa giận gốc rời chống lấy thất nhà từ trên đài bai đi. Ta lập tức hiểu ra ca ca nhất định hãm càng sâu với nữ nhân kia rồi. Chẳng biết tại sao ta đột nhiên nhớ tới còn một sách ngốc nghế cổ hũ đi cùng thất nhà. Dĩ nhiên ta biết hắn chính là mỹ nhân giàu cỏ, nội dân nhất hoàng triệu, công tử làm doạn trì. Ta càng biết hắn là nam nhân thiếu chúc nữ cưới thất nhà. Mặc dù cùng con một sách này tiếm súng không nhiều lắm, nhưng ta có thể nhìn ra trấn rõ ràng sự yêu thích cùng bảo hộ trong mắt hắn đòi với thất nhàng. Trong hắn lúc này, trong máu lộ ra lưỡi giận, có thể nhìn được thất nhàng trong lòng hắn bất động. Ta sao có thể kinh địch như vậy phá hư chuyện tốt của ca ca. Lập tức, ta chặn đường đi của hắn. Đương nhiên ta biết, đối với hắn không thể dùng sức mạnh. Ta eo lên người hắn, lấy ra chán vũ nhỏ đã sống chuẩn bị trước đưa tới, nói hắn uống rượu, ta liền buông hắn ra. Hắn không nghi ngờ chút nào, uống một hơi càng sạch. Nhưng vẻ chán ghét trong mắt hắn không chạy dấu chút nào ra nội tâm ta cực kỳ không thoải mái. Bản thân mình không hiểu vì sao, rõ ràng biết, sống và nhân vật như vậy, tất nhiên sẽ thường xin nhận được sự kinh thường chán ghét từ bọn công tử. Từ nhân mình thanh cao. Mất nữa, ta đã sớm thành thổi quen. Nhưng vì sao? Lúc này đối mặt với hắn, lòng lại không an tĩnh được. Xong, ta cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng bị người cổ hủ như vậy giáo huấn rất không thú vậy. Ta đã hắn đã tết siệu máy đá, hạ giận, dại hận. Mà bên kia, ta về ca ca sáng tạo cơ hội. thử ca ca muốn, ta dĩ nhiên sẽ giúp hắn. Có vị hoàng đế cũng vậy. Nữ nhân cũng vậy Trong giàn phòng trang nhã chứa xuân dược Trước đó ta đã bố trí tốt Trúng xuân đọc xong Vấn đề an toàn của thức nhạc Tự nhiên sẽ không cần lo lắng nữa Dù sao nơi này cũng là địa bàn của ta Hành động lần này đúng là thúc đẩy Một đêm chuyện tốt Nhưng lúc đó ta cũng không biết Mình sẽ vì một đêm này Trả một giá lớn như vậy Ngày thứ hai Sau khi tên ngốc đó mặt đòi cáo thất nhàng rời khỏi đây. Kaka sắc mặt âm thầm đuổi theo. Mà ta, giống như bị quỷ thần xôi khiến cũng đi tới. Kaka là lo lắng có người lừa gạn nương tử nhà mình. Mà ta đây là tâm tư như thế nào? Lúc ấy ta không hiểu. Trước đoàn nghiệp lão, làm thư ngốc với một thẻ ba đoàn tụ mới viết được một nửa, không nói gì. Nhân lặng thối lùi ra khỏi mối tình tai ba kia. Ta liếc xem Kaka. Cùng thất nhàng thần tắn, không ổn, đứng trước cây đoàn tụ. Đột nhiên không rõ, sao làm ngốc tử lại đột nhiên bỏ qua. Người như hắn, tấn sẽ không nổi dối. Lúc trước, đời hắn hỏi muốn cách hôn với thất nhàng, hắn là xuất phát từ chân tâm. Nếu như thế, hẳn sao không tăng giàn. Ta mang theo nghi ngờ, đi theo đuôi tên ngốc đỏ. Bên hồ phía sau đền nguyệt lão, tên ngốc đó đứng ở bên bờ. Đừng tắm bảng trên tay, nhìn những người. Ta thật sự nhìn không được nữa. Đi ra ngoài, trong lòng phiền mụn chán két, hắn yếu hèn. Này, thích thì phải đuổi theo chứ, có gì là người tốt, rồi sau lưng âm thầm đau khổ. Tên góc đó khó có được lúc không phạm bác, cũng không có dùng ánh mắt kinh nghiệp cùng cổ địch nhìn ta. Thậm chí không điếc ta một cải, chỉ ôn nhu cười một tiếng. Trong mắt đầy phong tình khiến trời đất thay đổi. Ta tin phục thích muội hơn nữa ta tình tưởng thích muội đã là thê tự tốt. Vốn ta cũng cảm thấy nam nhân chân trong châu ngoài như vậy, không xứng với thích muội Nhưng hôm nay thấy, mới biết người nọ sao có thể nói không toàn tâm toàn ý. Có chấp cùng quyết liệt như vậy mới thật sự xứng đôi với thích muội Người nói rất đúng, ta thích thích muội nhưng ta càng biết nam nhân kia tồn tại người trong lòng thích mũi liền không thể nào là ta ta sao lại phải khổ sở vì túm nước đôi như vậy giờ ta lên nhìn bài đoàn tụ hắn ném về phía xa xa trong hồ nhìn bản bài từ trong không trung tạo nên đường nén ô mệt trong lòng ta động nhiên thư sướng ta vỗ vai hắn cười nói góc tử không nghĩ tới cứ đã hoàn toàn thông số ta còn nghĩ dù sao cũng quen biết có nên tìm chỗ ván vẹ cho người khóc đốc kẻ lễ một phen hay không? Ngốc tử là ngốc tử, hoàn toàn không hiểu phong tình. Nhìn cảnh tay ta trặn trên vài hắn một cái lại bắt đầu dùng từ liềm sĩ gồm chính danh thuận để giáo dục. Người mặc dù xuất thân từ hoa lầu cũng không nên xem nhà bản thân mình như vậy. Làm cô nương ta có thể động thủ, động cướng đòi vẽ nam tử như thế. Ngoài ngạc nhiên, ta chỉ có cảm giác muốn bóp chết hắn. Ngóc tử này. Thất nhàng lại đi, Kaka tiếp tục đuổi người. Làm thường ngốc thì bị lo giả giữ lại làm quân sư lôi phong quân lùa tại dôn thành. Vì vậy ta liền có nhiều cơ hội cùng ngốc tử này tiếp sốt. Mà mỗi lần đụng đầu, cuối cùng đều tan trả trong cách cục không vùi. Hắn không ưa tán phong của ta, ta thức giận hắn ngoan cổ không thay đổi đó dạ có một lần triêu gạo nổi bàn già cho tới bây giờ luôn là điềm bảo biến thành người thường thấy người hành động như vậy rất khó làm cho người ta không nghi ngờ có phải che giấu tâm tư khác hay không ta ngầm phùng các lão đại thô kệnh này hay thường cũng không thấy hắn khuôn môi mũ mép làm sao có thể nói ra những lời quanh co như thế trong lòng cũng không khỏi nhị nhó cảm giác mặt nóng lên một chút Lòng ngốc tử còn làm như thật, nghiêm túc nói. Lội huỳnh, nói thế là sai rồi. Tài hạ chẳng qua là dạy hải trường lễ nghiệp của một cô nương, sao có là hoàng gia. Tài hạ một lòng một dạ, nào có tâm tư khác. Dứt lời, ta nhất thời có cảm giác muốn bốt chết ngốc tử này. Thế cho nên từ nay về sao, trong một thời gian ngắn, ta không muốn để ý đến hắn. Nhưng doanh thành không có lớn bao nhiêu sao có thể vĩnh viện không thấy đợi lúc ta mang theo trầy trụ lương thực, quần áo đến để em sống nghèo không hẹn mà gặp tên ngốc đó khi đó ta biết các vị tiên sinh thường xuyên đến nhại bọn nhỏ biết đọc biết phía trong miệng chúng chính là lòng ngốc tự kia lâm nhân giúp các ông lão thay đổi giặt vũ chăn nẹp trong miệng họ kia cũng là lòng ngốc tự nhìn thương ngốc giống như chủ nhân Hoài hoài nấu cơm cho cô nhi quả lão đồng sân rộng. Khuôn mặt xinh đẹp, bị hung đèn mà cũng không biết. Ta không tự chủ cười cười, mà tim cũng trầm luân thêm vài phần. Ta nghĩ ta cùng tên ngốc đó cuối cùng vẫn là vô duyên đi. Dù sao, ở trong lòng hắn ta là loại nữ tử hắn chứng mắt nhất, chờ đến khi phát sinh sai lầm đêm đó. Thư ngốc nhìn lạc hồng trên giường, gẫn người số một ngày mà ta tức giận tìm thất nhà Đầu xọ kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chỉ chừa lại một tờ giấy, nói phải quý trọng tình duyên. Ta cười khổ không nói gì. Cái này không phải ta muốn quý trọng, liền có thể quý trọng được. Dĩ nhiên khi đó, ta đã hiểu được tìm của mình. Nếu đem đó đến bên cạnh ta là nam nhân khác, sợ sớm đã bị ta chém một đào chết. Lúc phát sinh, ta lại nghĩ may mắn lúc ấy chính là Lòng thư ngốc Sau hôm đó tư ngốc liền biển mất Ta cũng không tìm hắn Như sao xảy ra chuyện như vậy Cả lỗi thời kia tuyệt đối chịu không được Ta chỉ cảm thấy trong lòng có chút lạnh Ta đối với hắn Cuối cùng vẫn là đứng hàng thứ ba không hơn đi Nhưng ba ngày sau Hắn xuất hiện Nó muốn cưới ta Trong lòng ta trông nhảy mắt mừng như điền Nhưng hết thảy bị câu tiếp theo Chịu trách nhiệm gọi một gáo nước lạnh. Ta không khỏi buồn cười, ta sao không nghĩ tới, nóng tử này, cho dù không thích, tất nhiên cũng sẽ bởi vì trách nhiệm mà cưới một nữ nhân. Ta cười cự tuyệt, ra vẻ không thèm để ý, mà trong nháy mắt lúc xoay người, cảm thấy lòng chua xót vô cùng. Đã lại ngốc tử một mình, một người cao mài. Rồi sau đó, thư Ngao hồn phát huy hết tinh thần kiên nhẫn, ngày ngày đến thanh đường biên báo cáo Thậm chí đam cho ta hoài nghi Hắn có phải rốt cuộc Ăn tụy trong xương rồi Mới biết nó ngon Nên yêu các chỗ hoa lầu này rồi Nhưng hắn mỗi lần tới Đều muốn một nhà chàng Rồi gọi ta lên Sau đó liền cầu hôn Thế cho nên sau đó Thanh đường viên không có cô nương nào Nguyện ý tiếp đại khách nhân này nữa Cho dù nam nhân này xinh đẹp Thì xinh đẹp Nhưng tôi nào nguyện ý Nghe một kẻ cổ hủ ngày ngay Nói với người đạo lý, biết niêm sĩ nên hoàng lương. Mà ta không phải không vì hắn kiên trì mà bị đả động. Chẳng qua là ta cũng mắc bệnh chung của nữ nhân, ghen tị và hoài nghi. Ta ghen tị sự yêu thích của hắn đổi với thất nhà Hắn có thể thẳng thắn nói lời vui vẻ với thất nhà Nhưng nhớ lời như thế là chưa bao giờ nổi qua với ta. Truyện ngôn tình xuyên không Nhàn thề đương gia. Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 160 Phiên ngoài 8 Nhà có thư ngốc 2 Khóc tử dây dưa không gớt mà tâm ta cũng phiền lòng thật sâu. Trong lúc nhất thời không biết nên quyến định như thế nào. Cho tới nay sinh mệnh của ta chỉ có hai nam nhân. Và Kaka cùng Ninh Vương Gia, khi nào đã gặp một kẻ cố chốc, ngu ngốc như vậy. Rồi sau đó, bởi vì liệu Kaka ở Kinh Đô gặp chuyện không mai, sai ta đi văn thần chiếu cố tất nhàng, mới làm ta có cơ hội tránh mặt thư ngốc. Có lẽ không thấy mặt lâu một chút cũng tốt, khiến cho hai bên chúng ta tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ Ta chỉ nghĩ hắn nói mối kết hôn với ta bắt đầu, chỉ là vì trách nhiệm. Sau đó thêm một chút vọng đồng mà thôi. Có lẽ sau đoạn thời gian này hắn sẽ hiểu. Thật ra thì hắn căn bản không thích ta. Hắn có thể lựa chọn tốt hơn. Chẳng qua ta không nghĩ tới. Thường ngốc kia là một đường đuổi tới. Công phu của tên ngốc đó tất nhiên không lời nào để nói. Ít nhất ta không thắng được hắn. Cho nên tình huống là một đường người đuổi ta cạn. Mà bởi vì sắc mặt ta bất lường. Hắn cuối cùng vận cách ta ba bước, không dám tiến lên. Kaka mua dùm ta một đỏ hoa, đưa cho tỷ tỷ phía trước đi. Tai nghe được cánh đó không xa, có giọng nói ngọt ngào của cô bé bán hoa vang lên. Cơ hội tốt, vừa lúc có thể quăng cái trùi, lòng ta khẽ động, đang muốn bước nhanh về phía trước. Lúc này giọng của tiểu cô nương vang lên. Kaka cùng tỷ tỷ kia thật là cứng kỳ xứng đồi. Ta lão đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào. Đứa nhỏ này, bốc cuộn từ chỗ nào nhìn ra, ta cùng tên ngốc đó xứng đôi rồi. Ta là nữ tử thông minh, ta giỏi nhớ, cùng với vẻ mặt ngốc mết hổ lầu của hắn, khá cực kỳ xa nhà. Quay đầu lại, ngốc tử đang ngẩn mặt ô nhuộn cười, có vệ cô bé có chúng dơ giái bận thiệu nổi. Cả giỏ hoa ca ca mua, cho vào trong tay áo, móc bảo phụng nhát vào tay đứa bé kia Kaka nhiều lắm con bé kinh ngạc nổi thương ngốc chỉ lấy hoa dại từ trong rổ nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi đi mua một vài thứ ăn đi nụ cười làm sáng bừng hai má tiểu cô nương kia cũng làm tim ta đập da tóc trong lòng không thoải mái một trận ta đột nhiên có ý nghĩ đem nụ cười kia giam lại hy vọng nụ cười ông nhận như thế Chỉ nợ ta. Trong nhảy mắt ý niệm trong đầu này. Làm ta giật mình. Ta lập tức đè nắng xuống. Trong lòng ghen tuôn giặc dạo. Nghĩ. Hắn hẳn là chẳng bao giờ. Rộn ra nụ cười như vậy. Đổi với ta. Bao dung như vậy. Săn sóc như vậy. nóng tưởng này cho tới bây giờ. chỉ bắt mắt nhìn ta trừng trừng. Hoặc là không hề làm gì. Nếu như thế. Thó lại vọng tưởng cái gì đây. Dưới chân tăng tóc, nhưng cuối cùng bởi vì bỏ qua thời cờ thật tốt đốt hắn mù hoa kìa, nên ta vẫn không bước rượn tên ngốc đỏ. Trong quán ăn, ta ngồi xuống kêu thức ăn. Tên ngốc đỏ đi theo vào cửa. Hắn là không thèm chút ký nào ngồi đối diện với ta. Ta nghĩ không thông, ngay thường cho tới bây giờ. Đối với các cô nương, hắn đều giữ vận khoảng cách 3 thước trở lên. Nói nhã lệ trộn như hắn, sao hết lần này tới lần khác, đòi với ta mặc dày như vậy, vẫn chặt lẫy. Cũng bởi vì một đêm hoang đường, hắn muốn chụp cái mũ thế tục cưới một nữ nhân, hắn không thương xáo. nghĩ tới câu, chịu trách nhiệm trong miệng hắn, tức giận liền bụng lên. Ta hung hăng vỡ bàn, giọng nói bực bội hơn ngày thường. Người thương ngốc này, đêm đó chẳng qua là do tình thể bác buộc. Chỉ ngủ một đêm thôi, ta coi như không có phát sinh quà, bỏ đi không phải tốt lắm sao. Cuốn gì, ta cũng nói không cần người phụ trách, người còn muốn như thế nào nữa. Ta cảnh cáo người, cánh bổn cô nương xa một chút, nếu không đừng tránh ta trở mặt. Chưa kịp suy nghĩ, nói xong, thấy trên mạng tên ngốc đó ẩn đỏ. Mới biết, lời nói này khiến mọi người liên tưởng xa xôi như thế nào. như ta cũng không phải kẻ, dám làm không dám nhận. Không từ như vậy, đối với cô gái bình thường mà nổi, hành vi này có lẽ quá mất phóng đạn, nhưng với ta chỉ bình thường thôi. Dù sao, đúng tình thể cần, vì thăm do tình báo, ta thường đóng căn cứ ở loại địa phương như hoa lầu, tụ lâu nên càng thêm lớn mật. Kiểu nói năng phóng đạn gì, ta chưa từng nghe nói qua chữ. Trong quán An nhất thời, Những ánh mắt bất thiện hướng ta bạn tới, thậm chí các còn có thể nghe được trong đó tiếng nghị luận. Cô nương này ăn mặn quá sức tưởng tượng như vậy, quả nhiên không phải là cô nương nhà đứng đáng. thật là không biết liêm sĩ và đem loại chuyện đỏ nổi trắng trợn trước mặt mọi người như vậy. Cô gái này là Mỹ Hồ Tử, hợp làm gọi cho ngàn người. Thế nhân cho tới bây giờ vẫn như thế. Nghe gió chính là bừa muốn gì theo ám mắt thế tục mà nổi, con nương như ta vậy hẳn là bị ngôn lận công kích rồi. Ta không sao cả, lời đồng đại ta không coi vào đầu, chỉ cần mình biết mình như thế nào là được. Ta nâng chung tràn nhỏ lên, kẹt nhấp một cái, mắt điếc tay ngờ, chỉ làm như rồi nhẵn vai vù vù. Ta cũng không có tin lực như vậy, hăng hái biên luận cùng những người không liên quan gì nhưng qua dữ liệu của ta, Thư ngốc kia thấy nhân vật bạn phành một tiếng thật lớn. Ta thấy đường trên bàn có khe nước, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt tên ngốc đó tức giận không chút ẩn nhẫn nào. Tức giận này không giống ngày thường khi lẫn tiếng quát mắng đối với hành động quái cạm của ta cũng không thần sắc khi ta tiêu cần chọc tức trong dĩ vạn. Với mặt như thế, ta đỏ trong thanh đường tiền, lúc thứ nhân bị ca ca đi ta cũng từng thấy qua trên mặt Thư Ngọc. Ta ngạc nhiên, dù Thư Ngọc tính tình ôn hòa, như thần Phật, cũng có sắc mặt nổi giận như vậy sao. Ta càng thêm ngạc nhiên chính là, hắn vì cái gì mà tức giận. Trong phòng mọi người vốn còn bàn luận xôn xao, thoảng cái ngừng miệng, không giải thích được nhìn Thư Ngọc. Thư Ngọc hít sau một cái, làm như cố gắng thù tức giận trên mình, nhìn chung quanh chưa bị phụ lão hơn thần không biết chuyện gia sự người ngoài xin chớ bớ mất bình luận nói huyền thiền có nó hù nói vượn như thế không sợ giảm dương Thọ sao ta bưng chén trà nhỏ của ta hơi ngừng lại tầm nhẹ nhàng trung lên một cải thì ra cóc tử này là vì ta mà phát giận sao có thể nói ta ở trong lòng hắn đã có địa vị ngang với thất nhà ngày đó hay không ta gương mắt đối diện với gương mặt, hơi bến thành màu đen của thư ngốc. Hai mắt rừng rừng, chỉ để người bên cạnh nói thêm câu nữa, hắn sẽ xong tới. Lúc này, có một phu nhân nhà giàu, trên người tràn đầy tan sớt vang vàng, rấn tầm thường lập lòe, giống như có chút không phục, khinh thường nổi. Nàng đó, chẳng lẽ không phải tiểu hồ liên tình, ở nơi ông bốm xào công tử cần gì, phải nói dùm cho lỗi người này. Thư ngốc, Nhìn chầm chầm vào người nọ không nói lời nào. Ta rõ ràng thấy vẻ ngưỡng ngùng trên mặt phụ nhân kia. mi lực của Mỹ nhân sắc lớn, chắc là nam tử như thư ngốc vậy. Đẹp tự như tiên trong bức tranh. Nếu như trong Trừng yêu quái, thì từ 8 tuổi cho đến 80 tuổi, bất kể nam nữ nào cũng có thể ăn sạch tì. Nhìn phụ nhân này liền có thể hiểu. Thư ngốc lúc này nhạt nhạt mở miệng. Đó là vị hôn thê của tại hạ Hôn nhân không hiểu Mà chỉ bới như vậy Thật sự ta làm trái với đức hạnh của phụ nữ Về điểm này Đường nhi nhà ta có thể tha thứ Các người nói vậy Các người dù thế nào cũng không bằng được Hôn nhân chẳng lẽ hâm mẫu Đường nhi nhà ta xinh đẹp Cho nên mới mở miệng nói xấu Phải biết tướng là tâm sinh Hôn nhân công kích người ác độc như vậy Sợ là có đeo thêm nhiều vàng bạc châu báu hơn nữa, cũng đền bù không được. Mọi người ngạc nhiên, các loại thần sắc đều có, há to mồm, trừng to mắt, tóm lại là bị thương ngốc trấn trụ. Phù nhân kỳ xấu hổ sửng sờ, trên mạng lúc đỏ lúc trắng, qua ngân lượng điền tông cỡ xong ra. Mà ta trong lúc nhất thời không biết nên bà ra thần sắc như thế nào. Dù ta đoán thương ngốc sẽ phản ứng như khổng tử. Nói phân rõ phải trái hoặc như ca ca xuất thủ đánh người cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra lời như vậy Lời này bé nhỏ như thế ta lại thấy rất lọt tai. người bình thường có ai sẽ vì m thanh bạch của cô nương chống yên hòa mà tranh cãi cùng người xung quanh thậm chí tao vì cô gái như vậy phát vỡ hình tượng như Ngọc trong dị vạn của mình mà trở thành người cay nghiệt nếu là công tử bình thường Hấp như vậy tránh còn không kịp, dù sao có ai quyền ý khi một cô nương thanh lầu mà vứt bỏ danh dự. Có ai giống ở trước mặt đại chúng thừa nhận, nữ tử trong hoa lầu kia là thê tử của ta. Đời trong hoa lầu đã lầu, Lan Quân tha lòng đổi giả tất nhiên cũng đã thấy nhiều. Nhưng thanh thực như trước mắt, bản thân ta là lần đầu thấy. Nhất thời ta chỉ cảm thấy trong nội tâm có một dòng nước ấm chạy qua, giống như ánh mặt trời đầu tiên giữa ngày xuân. Thì ra là, thăm nhân có chấp giống ca ca, trưng nghĩa giống ninh vườn, còn có bên ngoài ngu si, bên trong đã càng ngu ngốc đến tận cùng. Trong nội tâm vui vẻ, ta thật sức muốn cười. Thương ngốc xoay đầu lại, làm như sợ ta đau lòng, mềm mỏng an ủi. Chớ để ý đến bọn hắn. Ta ngưng cười, miếng cửa nghiêng mặt, cứng rắn tới. Ác là vị hôn thê của người, đừng nói lung tung. con nữa, không phải bảo người lằn ra chút sao, còn ở lại chỗ này làm cái gì? Đối với phản ứng của hắn, ta thi mừng thầm. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị tính kiêu ngạo không đáng một đồng cản trở. Sao có thể cho hắn sát mặt tốt? Nhưng lần này, bên cạnh không có ai nói thầm thì nữa. Đại khái là vị thương ngóc bồ dọ còn chưa phục hồi tinh thần. Có lẽ xem đối thoại giữa ta cùng thương ngốc đã chuyện vợ chồng son gai lộn. Bởi vì ta thấy trên mặt tỉ nhị ca bên cạnh, cười ra mạng. Không phải là ta không đi, chẳng qua là... Thương ngốc đại khái không ngờ tới ta vẫn hung hăng như cũ, lũng tà lũng tủng nổi. Vậy còn không đi, ta trận mắt, biến rõ ràng mình vô lý. Nhưng lại cố tình muốn vô trường bắt nạt hẳn. Cô nương. Tiếng nhị đón chừng là nhìn không được. Đi đến. Tiệm ăn đầy khách rồi. Ra tiệm nhân để bị công tử này tới đây ngồi chung bàn. Thương ngốc liên tụng không ngừng gợt đầu. Ta mới ý thức tới tình hình thận khách xung quanh. Đúng là như thế. Xem ra. Hắn là ta đem tin lực đặn tới người thư ngốc Hoàn toàn không thấy hoàn cảnh chung quanh rồi. Mặc dù thạng thùng, nhưng ta còn cố tình kỳ sự. Ngồi chung bàn cũng có thể, nhưng ngồi cùng người bên cạnh đi, nhưng mặn của người, bốn cô nương không đói bụng. Vẻ mặn thương ngấp đứng đáng. Vậy, tài hạ liền cha mặt như thế nào? Trong lời nổi ý tứ rõ ràng, hắn thậm chí đã chở xuống một tấm khăn từ trên người dùng che mặt. Tứ nhiên rốt cuộn không nhịn được ha ha cười ra tiếng. Các hắn khách xem. Cũng bắt đầu che miệng ho nhẹ Ta chắn ngạn trợ mắt Có đời này Tại sao có ngốc tử không hết hy vọng như vậy Bường lên chén trà nhỏ muốn ném Đậm vỡ cùng mặt nghiêm trang trước mặt Cái đầu mật ốc của hắn xem một chút Bên trong rốt cuộc Chứa dạng ngốc gì Nhưng ta cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy Chứ không hạ thù được Đừng hiểu lầm Ta chỉ sợ lãng phí chén trà lỗng tỉnh nhỏ thượng hạng này Ta chỉ sợ ở phiền toái Mặc dù không quỷ báo lắm, nhưng cũng phải chút tiền tài. Ta mới không phải đau lòng hẳn, sợ hẳn bị thương đâu.